Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có người giỏi hơn mình. So với thất cẩm tiên sinh, tôi chỉ đáng làm học trò mà thôi. Không tin bà sang nhờ tiên sinh một quẻ mà xem. Bà tạo hồi hộp đứng dậy, rũ vặt áo dài và sửa lại khăn vấn, rồi bước qua. Mặt trời vừa lên vượt khỏi nắp cổng tam quan, chiếu những tia rực rỡ qua nhánh cây, in trên sân gạch đỏ. Gió thổi nhẹ nhẹ, Đưa hương trầm phản phất Từ trong chính điện Lan tỏa ra ngoài Sân chùa chỉ còn lát đát Vài người chậm rãi bước ra cổng Tới gần thất cầm tiên sinh Bà tạo chắp tay trước bụng Kính cẩn cúi đầu chào Rồi từ tốn nói Chào thầy ạ Thưa thầy à, Chả có tháng nào mà tôi không lên chùa Ít lắm là cũng ba bốn lần Hôm nay mới gặp thầy lần đầu tiên đấy ạ Tiên sinh chìa bàn tay mời bà Rồi đáp Tôi ở yên bái xuống vãn cảnh chùa thầy ở bên sân Tây. Dọc đường ghé đây, vài hôm thì tôi lại đi. Vâng, xin xin mời bà. Bà tạo gión rén ngồi xuống và mở lời. Vâng, xin phép thầy. Thế thì may mắn quá. Chả mấy khi thầy về làng tôi, nhờ thầy xem cho một quẻ, xem là vận hạn nó như thế nào ạ. Thất cẩm tiên sinh khoan thai nói. Chùa làng ta là xây vào cái đời trần. Hay là có thể là sau đời trần Chả giấu gì bà Tôi thì tôi vốn mến cảnh chùa Tôi đi khắp nơi chỉ để nghiên cứu Về sự tích của các ngôi chùa cổ Chứ xem số không phải là cái đích chính của tôi Ai cần thì tôi giúp thôi Bà có bao giờ đi lễ chùa thầy bên quốc ngoài chưa nhỉ Tôi mới ở bên ấy sang đây Chùa uy nghi lắm bà Xưa kia dưới thời lý Thì đại sư từ đạo hạnh tu ở đấy Rồi sửa sang trốn tôn nghiêm Từ đấy nghe bảo chùa thầy linh thiêng lắm Ai cầu gì cũng được Cứ kể về công lao xây dựng và trùng tu chùa triền Thì chả có đời nào bằng đời lý bà nhỉ Bình thường nói chuyện chùa triền là một đề tài rất lôi cuốn đối với bà tạm Nhưng hôm nay bà đang tò mò Muốn biết tài coi bói của thất cầm tiên sinh Nên bà xuất ruột đáp À, vâng Thầy dạy phải ạ Thầy đi vãn cảnh chùa khắp nơi Thật là phúc đức quá ạ Hôm nay mới gặp được thầy Phải nói là hiếm có lắm đấy Nhờ thầy Thất cẩm tiên sinh ngắt lời Vâng Mời bà cứ ngồi tự nhiên Để tôi xem khí sắc Bà tạo vui mừng Đặt tay lên túi áo và hỏi Vâng thế thì à, Xin thầy cho biết tiền quẻ là bao nhiêu để tôi đặt ạ Tiên sinh lắc đầu cười hiền hòa <cười> Khoan bà Tôi xem xong, bà thấy đúng thì bà thường cho Không thì thôi Thiên cơ bất khả lộ Cái nghề xem số nó tổn âm đức lắm Nếu mà lại nói càn để lấy tiền của người ta đó, Thì biết kiếp nào mới trả xong ác nghiệp Cho nên thường thì tôi không dám hỏi tiền quẻ Chỉ tùy tâm người xem mà thôi Miệng nói nhưng mắt thầy vẫn đâm đâm nhìn vào mặt bà tạo Bà kính cẩn gật đầu Vâng vâng ạ, cảm ơn thầy nhiều lắm ạ thật là phúc đức quá. À, thế thì nhờ thầy xem cho, tôi không dám quên ơn. Bà vừa dứt lời thì có mấy người từ bên hông chùa, trong mảnh vườn đặt tượng Phật bà Quan Âm bước tới, tò mò đứng lại xem. Họ đều biết bà tạo cả và ai cũng nể bà vì những công đức bà đóng góp cho chùa. Thất cầm tiên sinh ngước lên, nở nụ cười khi hiền hòa bảo họ. <cười> dạ thưa Bà khách đây muốn bàn câu chuyện riêng với tôi. Cho nên là xin cảm phiền các ông các bà cho tôi tiếp riêng bà đây một lát. Chốc nữa, ai muốn xem thì xin mời quay lại ạ. Bà Tạo cũng toan lên tiếng bảo họ đi chỗ khác. Nhưng bà chưa kịp nói thì họ đã tàn mát hết. Rồi kéo nhau ra con đường chính. Thất cầm tiên sinh nói cảm ơn. Rồi quay lại bà Tạo, nhập đề. Dạo còn bé... Năm bà lên 10 Bà có một lần suýt chết cháy May mà có người cứu bà kịp vào phút chót Có phải không ạ Bà tạo giật mình kinh ngạc Buột miệng đáp Ôi trời ơi Thầy tài thật Quả đúng như vậy Tôi đi với mẹ tôi ra thăm lò gạch Chẳng may lò gạch nó bị sập Chú cán đang chăn trâu gần đó đó Nghe tôi kêu là lao vào lôi tôi ra kịp Chứ không được chết cháy trong lò gạch rồi Sao mỗi lần nhớ lại tôi còn dùng mình đấy ạ. Thất cầm tiên sinh tiếp ngay. Bà Đông anh chị em phần lớn là gái. Bà tuy là em nhưng mà lại lấy chồng trước người chị cả. Chồng bà dáng cao, nước da ngăm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net